Có điều Lâm Tố Mỹ đã dặn dò mẹ từ trước rằng, nhất định phải để hai chị dâu ở cử xong, tuyệt đối không thể để mặc họ. Làm theo ý mình, nếu để lại mầm bệnh trong lúc ở cử thì có thể cả đời này, đều không khỏe mạnh được. Không phải Lâm Tố Mỹ không biết ở nước ngoài có những người còn không ở cử, vẫn làm những công việc bay nhảy, nhưng dẫu sao thể chất cũng khác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 tưởng xuân diệp vẫn sống rất tốt đương nhiên không đại phú đại quý cũng không gặp chắc trợ gì cuộc sống này rất phù hợp với tính cách của tưởng xuân diệp nói mãi nói mãi tà trường bình nhắc đến cô bạn gái của quách chí cường gái nói xem có là không thế mà bạn gái của quách chí cường lại nghe ngóng về thằng danh tà trường ru từ chỗ chị gái đừng nghĩ nhiều nghe ngóng đó không phải kiểu ấy ấy đâu chỉ là kiểu muốn biết tà trường du đang làm gì thôi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 Còn Tạ Trường Du không chỉ không béo thêm chút nào, ngược lại còn gầy sọt hẳn đi. Chuyện này khiến Trần Tư Tuyết cực kỳ xót xa, thịt hung cũng không cho ăn, vì chạy riêng một chuyến đi mua xương sườn còn tươi ngon về hầm, còn mổ gà cho Tạ Trường Du bồi bổ, cơ thể. Còn Tạ Minh càng không nhắc đến chuyện chặt gãy chân Tạ Trường Du nữa. Lúc kể chuyện này, Tạ Trường Bình trong cực kỳ không cam tâm, hư hư tận mấy tiếng, lâm tố Mỹ vô cùng bất lực.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 Tạ trường Bình và Lâm Tố Mỹ tán gẫu hồi lâu, cũng không nghĩ thông rút cuộc tạ trường Du đang làm chuyện vớ vẩn gì, chỉ đành thôi. Dẫu sao nếu tạ trường Du thật sự muốn giấu người khác thì chẳng ai có thể biết được. Đêm giao thừa, sau khi ăn cơm xong, mọi người hẹn nhau chơi mạt trượt, hoặc đánh bài với khí thế muốn quyết chiến đến ngày hôm sau. Đám trẻ con cũng có kế hoạch của chúng, ăn cơm xong bèn chạy ua đi tìm đồng bọn khoe số tiền lì xì mình nhận.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 Thế nên anh giải thích một câu, chuyện riêng của tao, sau này bọn mày sẽ biết. Chuyện khỉ gì mà bí mật thế? Tà trường Du cười, nhưng không có ý trả lời. Lâm Tố Mỹ cũng rất tò mò, lúc nhìn sang tà trường. Du, vậy mà chạm mắt với Quách Chí Cường. Quách Chí Cường ngồi cạnh tà trường Du, ánh mắt Quách Chí Cường có ẩn ý rất sâu xa. Lâm Tố Mỹ hơi ngẩn ra.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 Sọc hẳn đi, ngủ quan càng tinh xảo sắc nét hơn So với khí chất náo nhiệt vui vẻ của chúng bạn Dường như anh ở một nơi có áp lực cao hơn Bây giờ là thời gian thả lỏng ngắn ngủi Ánh lửa dọi đến mặt anh, xua tan đi chút rầu dĩ Điểm suyết thêm chút nhiệt độ và ánh sáng lên bóng dáng trầm mặc của anh Tựa như một cuốn sách nhúng màu tháng năm mang theo chút hơi thở thanh xuân Lâm tố Mỹ thu mắt về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 còn tạ trường bình cũng chuyển ánh mắt đến chỗ quách chí cường biểu môi rồi mau chóng thu mắt về tạ trường ru mày thì sao mày muốn làm được gì chương thành an nhìn anh trong ánh mắt quan sát của mọi người tạ trường du cười khẽ Câu được ước thấy quá đáng quá rồi đấy nguyện vọng lớn thế tạ trường du cười mà không nói lúc không giờ mọi người cùng càng chén chúc mừng năm mới đến cũng chúc nhau sang năm mới sống càng tốt hơn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 Nhưng hình như liên quan đến mình, không biết có nên biết chuyện đó hay không. Lâm Hải Yến đau đầu. Thôi vậy, tự em băng khoan đi, chị nghe không hiểu em đang nói gì nữa. Lâm Tố Mỹ không nhìn được cười. Chẳng mấy chốc trong thôn đã có tin đồn mới khiến sự chú ý của mọi người thoát cái rời khỏi chuyện tà trường ru, đi làm đại sự. Tin đồn này liên quan đến Quách Chí Cường. Hình như là cô bạn gái của Quách Chí Cường đến làm việc giúp bà nội Quách Chí Cường nói chuyện với bà nội Quách Chí Cường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 Tôi lật qua, ừm, rất có chí hướng, bởi vì nhân vật chính trong thể loại truyện ký nhân vật này, nhất định phải chịu vô vàng khó khăn chắc trở, cuối cùng đạt được thành công, công thành danh toại trở, thành vĩ nhân, lâm tố mỹ nhíu mày Đương nhiên, họ đều đáng được mọi người bồi phục và học tập theo, chỉ là sở thích của cá nhân tôi không thích đọc thể loại này, hử bởi vì chịu quá nhiều vất vả, giống như đau khổ là một con đường ắt phải đi để thành công vậy.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 Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng. Cậu biết bây giờ tỷ lệ chúng tuyển đại học không cao chứ? Tà Trường Du gật đầu. Cho nên cố hết sức là được, có những lúc trải nghiệm còn quan trọng hơn kết quả. Đôi mắt thâm thẳm của Tà Trường Du nhìn cô. Một lúc lâu sau anh mới gật đầu. Lâm Tố Mỹ lại nói, chỉ cần đổ được đại học thì đều rất tốt. Lần này Tà Trường Du không gật đầu. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, cũng yên lặng.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 Lưu Khánh đóng trợn tròn mắt, sau đó gãi đầu, tôi không biết, tôi thật sự không biết đâu, đừng hỏi tôi, tôi Uyển nhìn thẩm thanh, chỉ đừng bắt nạt người ta, còn làm chậm trễ chuyện làm ăn của người ta nữa. Lưu Khánh đóng vội nói, không có gì, không có gì đâu. Sau khi động đũa, Thư Ngôn gọi hai chai rượu, rót cho mình và nghiêm chấn hưng mỗi người một cốc, sau đó ra hiệu mắt với nghiêm chấn hưng.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 Nhưng cô cảm thấy, cô nhất, định sẽ yêu thương con mình hết lòng. Dự đoán rằng kỳ học này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều của lâm tố Mỹ không xảy ra. Cô được gọi gấp đi đào tạo để chuẩn bị cho một hội nghị. Thế là những người được gọi đi từ trước chẳng có ai không lạ. tin anh về phương diện tiếng Anh. Đã không phải lần đầu tiên lâm tố Mỹ tiếp xúc với những người này. Chỉ là lần này cô cảm thấy là lạ. Những tin anh cô tiếp xúc trước đây đã bước lên nấc thang đến thành công.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 Từ lúc đi được nửa đường chị đã bắt đầu buồn nôn rồi, nhưng chị tự nói với mình rằng phải nhịn, sau đó chị nhìn thật, một mạch đến lúc sắp vào thành phố Vân Trì cảm, thấy chị không thể mất mặt, tránh để người ta nói người nông thôn bọn mình không thành lịch không có khí chất, để đấu tranh cho khí chất đó, chị nhìn mãi đến tận bây giờ, gái nói xem chị giỏi không? Lâm Tố Mỹ nhịn lại, rồi mới hỏi khẽ, chị không mang túi nylon à? Tạ Trường Bình chớp chớp mắt,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 Hội chương Thành An rỗng giặc nói đây là bữa cơm họ mời tà Trường Bình. Tà Trường Bình cười, chỉ có một đám em trai tốt. Mọi người đều cùng nói cười, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Tôn Hữu Vi nói, nếu Quách Chí Cường và tà Trường Du cũng ở đây thì hay rồi. Quách Chí Cường ở định châu kia kìa, tà Trường Du, không biết chạy đi đâu rồi. Sắc mặt tà Trường Bình hơi lạ, chị ngẫm nghĩ, vẫn không nói cho mọi người biết chuyện Quách Chí Cường sắp đến thành phố làm cùng họ rồi.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 Đến cả Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng cùng bắt nạt Chu Thanh Vũ và Nhiễm Yến Lâm Tố Mỹ thật sự câm nín Cô thay đổi hình tượng sinh viên ngoan trước mặt chủ nhiệm Lúc đối đáp ngựa khí cực kỳ dữ dội Thầy chủ nhiệm vốn chỉ giảng lý lẽ Vừa thấy thái độ của Lâm Tố Mỹ thì lập tức bắt đầu an ủi. Lâm Tố Mỹ cũng chỉ nói thẳng nhiên Em muốn dẫn bạn em Về ký tốt ở cùng em Đây quả thực là lỗi của em Nhưng vì Chu Thanh Vũ và Nhiễm Yến châm trọng em bèn dẫn bạn em ở lại bên ngoài trường cho nên tội danh em dẫn người ngoài vào sống trong ký túc là không đúng bởi vì em chỉ nghĩ chứ cuối cùng không thực hiện nhưng chu thanh vũ và nhiễm yến chế diễu bạn em trước mặt nhiều người dù sao cũng không thể bắt em phải ăn nói ngọt xớt với cậu ta đúng không ạ vả lại có thể tùy ý nói bản thân của người khác trước mặt nhiều người mà chẳng màng đến tâm trạng của người ta loại người này không bắt nạt người khác thì thôi đâu ra bị người khác bắt nạt chứ ạ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 Họ cầm tiền từ đi mua nhà, mua tốt hay không đều là chuyện của họ. Đề nghị này nhận được sự đồng tình của đa số mọi người. Mà thời gian này, cuối cùng Quách Chí Cường cũng đã đến thành phố Vân. Quách Chí Cường chia việc ở Định Châu cho người khác, để tận mấy người cùng quản lý, đây là đề phòng ngừa một người. Quản lý sẽ xảy ra chuyện, mà tạ trường bình cũng sẽ luôn trong chờ người bên trung tâm thương mại. sợ gì Quách Chí Cường không muốn ở lại Định Châu, một là vì bây giờ mọi người đều ở thành phố Vân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 Quách Chí Cường đến, sau khi mọi người ăn một bữa cơm thì cũng biết trên đời này, chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Lâm Tố Mỹ, Tô Uyển, Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều trở thành đối tượng ăn thử của Quách Chí Cường. Quách Chí Cường định bán món lẩu khô mà Lâm Tố Mỹ nhắc hồi trước, đến lúc đó quán sẽ mở bên cạnh quán của Hội Chương Thành An, họ vẫn cùng nhau làm, tiền cũng chia theo cách của Hội Chương Thành An và Tà Trường Ru. Ý là Quách Chí Cường và Hội Chương Thành An làm cùng nhau.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 cặn kẽ tất cả những gì mình biết cho Lâm Tố Mỹ. Cháu đừng nhắc đến thằng oắt đó nữa, khiến hiệu trưởng trường tức gần tắt thở rồi, thiếu chút nữa thì phát bệnh tim luôn đấy. Lâm Tố Mỹ phất vọng. Sao thế ạ, đã xảy ra chuyện gì ạ? Thằng oắt đó điền nguyện vòng chỉ điền mỗi đại học vân thôi. Hiệu trưởng trường bác khuyên nó rất lâu, với thành tích thi thử của nó, thi đại học bình thường thì ăn chắc. Nhưng nếu thi vào đại học vân thì căn bản không ổn, nhưng mà nó chẳng nghe, cứ chỉ điền.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 Nhưng thời gian quá gấp gáp nếu cho nó thêm chút. Thời gian nữa thì chắc chắn có thể đổ Đại học Vân, xong bây giờ. Bác bảo vệ lắc đầu, tốc độ tiến bộ của tà trường Du rất nhanh. Có điều có nhanh hơn nữa thì cũng cần thời gian. Tây Lâm Tố Mỹ khẽ siết chặt. Cô cảm ơn đối phương rồi mới chuẩn bị rời đi. Này, cháu và tà trường Du thật sự không phải quan hệ đó hả? Thật sự không phải ạ. Lâm Tố Mỹ trả lời rất nghiêm túc. Thế sao cháu quan tâm nó như thế?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 Giọng Tô Uyển lúc nhấn mạnh chỗ một người cũng không có, hơi to, khiến thẩm thanh và thư ngôn đều không nhìn được mà bật cười. tôi Uyển lắc đầu ngoài ngoài giáo dục hai quý cô đã kết hôn kia, biểu hiện này của hai chị là, bởi hai chị đã mất đi tư cách ngắm trai đẹp rồi có được không, đương nhiên không hiểu tâm trạng của bọn em rồi. Lâm Tố Mỹ nghe thấy lời này, ngước mắt nhìn cô nàng Lâm Tố Mỹ không nhiều lời, nhưng ánh mắt này đã khiến tôi Uyển hơi hoảng hốt. Lâm Tố Mỹ nghi ngờ Tô Uyển và Quách Chí Cường diễn giả làm thật, từ giả vợ là người yêu biến thành thật, chẳng qua có lẽ chưa phá lớp, giấy ngăn cách đó mà thôi. Lâm Tố Mỹ nhớ đến việc mình nhắc nhở Tô Uyển về chuyện Quách Chí Cường có bạn gái lúc trước, vậy mà đã nhanh tựa một đời rồi, khi ấy đâu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ. Thế sự quả thật vô thường, không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mà khẳng định chắc nịch lúc ban đầu rất có thể cũng sẽ tiêu tan như mây khói.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 nói xem trương thành an đoán tao đi làm gì nói mày thất tình quá độ nên sinh lòng hoài nghi sâu sắc với bản thân tạ trường ru dư đại khánh tiếp tục đương nhiên bọn tao tuyệt đối không đoán mày đã đi tự tử đâu mày mới đi tự tử ấy tạ trường ru ha ha hai tiếng tao giống hả mắt trương thành an càng ngày càng đuôi rồi chuẩn luôn chuẩn luôn mọi người cùng hùa theo sau đó trương thành an và quách chí cường cùng đi vào Chương Thành An hồ hởi chặn Tạ Trường Du. Cảm ơn trời đất là mày còn sống trở về, ầy, cuối cùng tao cũng có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Thôi đi, mày không phát hiện mày béo ra à? Có hả, có hả. Lâm Tố Mỹ đứng một bên dịu dàng nhắc nhở họ. Các cậu không hỏi xem rốt cuộc tà Trường Du đã đi làm gì à? Trên mặt Lâm Tố Mỹ là vẻ xem trò vui. Đúng đó, mày chạy đi đâu thế? Đây là nghi vấn chung của mọi người.